Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này Sau đây là bộ chuyện những người nuôi giữa bồ câu Các bạn thân mến Nỗi ám ảnh về lính La bo truyện nhung nguoi nuoi giua bo hẳn sâu trong tâm trí của Ra -ca. Chính vì vậy, khi nghe tin về chuyện lực lượng do thám Roma đóng quân gần pháo đài Raka đã vô cùng hoảng sợ Trong đêm tối Tiếng ai đó gõ cửa lại khiến bà hoang mang Bà không muốn mất đi hai đứa cháu trai Chúng giờ đây là tất cả những gì bà có Tuy nhiên may mắn thay Tiếng gõ cửa đó lại là của I.I.E Tại sao cô gái này xuất hiện ở đây Cô cần gì ở Raka Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Những người nuôi giữ bồ câu của nhà văn Alice Hoffman Do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ Chúng tôi không phản nàn về công việc của mình vào thời điểm khắc nghiệt này trong năm Vì khu chuồng bồ câu khá mát mẻ Những bức tường thạch cao tại đây đem đến một chút dễ chịu chúng tôi được che chắn khỏi cái nắng tàn khốc của mùa hè phía dưới chúng tôi thung lũng sôi xèo xèo trong một lớp bụi hồng thế giới bên dưới những cánh đồng của chúng tôi trói lóa ánh sáng và chúng tôi phải kéo khăn chùm đầu xuống để che mắt không thể nhìn thấy bất cứ một chấm nhỏ màu xanh lục nào thậm chí cả những chiếc lá kiên cường nhất của các bụi cây gai Cũng đã quăn lại như làm bằng giấy Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng lũ chó hoang Chu lên than khóc vào ban đêm Những âm thanh làm chúng tôi rùng mình Từng đàn chim lớn bay qua trên đầu chúng tôi Từ bỏ miền đất khô cằn này Tìm kiếm nước và nguồn sống Ở những chốn xa xôi Bay tới các dặn núi ở phía bắc Hay bay về phía đông tới Moa Nơi người ta kể rằng những cánh đồng luôn xanh tốt quanh năm Mỗi ngày người phương Bắc lại dài một ít ngũ cốc lên bậu cửa sổ cho con chim ưng Hiện ta nói bằng thứ tiếng của anh ta Với những âm thanh cằn nhằn lạ lẫm Con chim dường như hiểu Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt vàng của nó Con chim có cái đầu màu đỏ và chính vì thế người nô lệ gọi nó là odiam hồng ngọc cũng là cái tên anh ta dùng để gọi yai yai cười khi anh ta làm thế biết rõ anh ta đang cố khích cô cô gái đùa lại và nói chỉ một gã ngốc mới giữ chim ưng ở gần chỗ nuôi bồ câu như thế cuối cùng rồi sẽ có ngày chúng ta tới để thấy chim ưng đã giết sạch đàn bổ câu chúng ta chăm sóc. Cô đã cho con chim săn mồi kia ăn một ít ngũ cốc chỉ vì thương hại. Nhưng người nô lệ đã đi quá xa, biến một con chim hoang dã thành vật cưng. Chẳng lẽ anh ta không hiểu được sai lầm của mình sao? Đây là một tạo vật không ai có thể tin tưởng được. Cô đã nhầm về đó rồi Tôi nghe người phương Bắc nói Nói tới đây Theo lời gọi của cô đó Một con chim ưng Luôn là một con chim ưng Tôi báo cho cả hai người biết Sự hiện diện của mình Không thể giữ im lặng lâu hơn nữa Sau khi tôi đưa ra nhận xét ấy Họ nhanh chóng im lặng Quay lại công việc đang làm giờ Sao họ có thể tranh luận với tôi được Hai người đều biết Những gì tôi nói là đúng Ta không thể thay đổi bản chất Của một con chim ưng Cũng giống như không thể dạy Một con bổ câu giết mồi Ây vậy nhưng Muộn hơn cũng trong ngày hôm đó Khi tôi thấy Người nô lệ và yai y Mang các sọt phân ra ruộng Để bón cho đất đang kiệt quệ Và bị cái nóng thiêu đốt Con chim ưng lượn qua trên đầu của họ như thế. Nó là một con chó thuần phục và ngoan ngoãn. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã nhầm, quá hấp tấp khi phán xét bản tính một tạo vật qua vẻ bề ngoài của nó. Vẫn chưa hoàn toàn hiểu rằng trong thế giới Chúa đã tạo nên cho chúng ta mọi thứ đều phải thay đổi. Vào lúc này, Có một điều bất di bất dịch là mỗi ngày đều trôi qua thật nặng nề. Tất cả cùng với cái nóng tàn khốc khiến người ta mụ mỉ. Từng luồng hơi nóng bốc lên thành những tấm màn ánh sáng uốn lượn. Luôn có từng hàng những người phụ nữ kiệt sức đứng chen chúc nhau trước các nhà kho. Mỗi người đều đang chờ lĩnh phần nước và lương thực cho gia đình mình. Tôi cảm thấy như mình cứng đờ lại bất động bên trong tháng A.V. Giống như tôi từng nấn đá lại trong những giấc mơ cũ, chậm chạp tỉnh giấc trong bụi men đướng bánh ở cuộc đời cũ tôi sống trước đây. Vào những buổi sáng quý báu đó, đồng quê xung quanh tuyền một màu xanh và mùi cây bách lơ lửng lang thang trong không khí. Ngày ấy, tôi đã tỉnh giấc đúng lúc, Như lần này cũng vậy. Sông một khung cảnh là hòm đựng châu báu, còn khung cảnh kia là cái lồng san hãm. Chúng tôi hầu như chẳng có gì ở đây. Trên ngọn núi này, sông ít nhất cũng được an toàn. Ở thế giới bên ngoài bạo lực chống lại dân tộc, chúng tôi đã trở nên tàn khốc hơn. Có những tin đồn kể rằng, xác người nằm chất đống trên những con đường chính trên khắp đất judia rằng sông jordan chứa đầy xác chết đến mức có thể bước trên lưng người chết qua sông như thể đó là những tảng đá đặt chân chúng tôi nhận được tin một khu định cư Eastern đã bị hủy diệt hoàn toàn tôi được nghe kể về họ những người tự gọi mình là những đứa con của ánh sáng Những người sống tại một khu định cư có tên là sichancha Một ngày kia, một toán người nhỏ nhoi kiệt sức xuất hiện trong thung lũng của chúng tôi. Chúng tôi nhìn thấy bụi bay lên khi họ tới gần. Những bộ trang phục bằng vải lanh màu trắng sáng lấp lánh trong lúc họ leo qua các tàng đá. Các chiến binh của chúng tôi đi xuống theo con đường rắn, gặp những người mới đến và đưa họ tới chỗ chúng tôi. Ai cũng biết những người Eastern căm ghét chiến tranh và chúng tôi đang ở trong một pháo đài. Dẫu vậy như những người còn lại trong chúng tôi, khi họ không còn lựa chọn nào khác, không có nơi nào khác để đi, họ tìm tới ngọn núi này. Có bảy người đàn ông và ba phụ nữ, bốn đứa trẻ. Những người đàn ông mang theo của nà của họ trong những chiếc túi đeo trên lưng nhờ vào những sợi thừng bền bằng lanh. Theo sau là những người phụ nữ trang phục đơn sơ, chân đất, không trang sức. Những người phụ nữ mang theo các túi da dê đựng nước pho mát và chăm dắt một bảy dê gầy còm được buộc vào nhau bằng dây da. Nhìn từ xa trông như một con vật có năm đầu. Còn có hai con lửa đen thổ những chiếc bình gốm cao. Bên trong là những cuộn bàn thảo ghi chép những lời săn dậy của người Ethan. Những người đàn ông đều có vẻ học thức, dáng dấp đáng kính, đặc biệt là một người già cả, có lẽ là người già nhất tôi từng nhìn thấy. Họ đã phải lang bạt suốt từ khi quân Rome tàn phá khu định cư của họ, sống trong các hang động để lại văn tự của dân tộc mình bất cứ chỗ nào có thể, để đảm bảo đức tin của họ sẽ không bị thất truyền. Cho dù họ có là những người tiếp theo Bị sát hại Khi những người mới đến Bước vào qua cổng rắn Tại đó một đám đông đã xuống lại Những người sống sót có vẻ sừng sốt Cảnh giác trước dáng vẻ sừng sững Của pháo đài Masada Họ sừng sốt Ngước ánh mắt nặng chịu Nhìn những bức tường phòng hộ Mà các chiến binh của chúng tôi Đã củng cố sẵn sàng Những chồng áo giáp Những cây giáo có mũi nhọn bằng đồng thau được đặt cạnh nơi cầu nguyện để các giáo sĩ có thể ban phước cho chúng Những người Isan đã rơi vào một nơi được tạo ra cho chiến tranh và chỉ chiến tranh mà thôi Nơi vũ khí được cất giữ như dầu và rượu vang được tích trữ ở những ngôi làng khác Nơi mọi tàng đá đều được đéo tròn bằng đục sẵn sàng huy động làm vũ khí nếu chiến trận lan tới Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau trước mặt những con người hiền hòa này, chợt nhận ra máu và báo thù đang cuộn chảy qua chúng tôi. Như thể chúng tôi là những kẻ man dở. Chính chiến tranh đã làm chúng tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ vào buổi sáng. Dù chúng tôi vẫn giấc ngủ chập chờn đầy bất an khi đêm về. Một số người trong chúng tôi cúi gằm mắt xuống, sững sờ trước con người chúng tôi đã trở thành những người khác lừ mắt nhìn nhóm người họ coi như những kẻ điên không sẵn sàng chiến đấu vì zhong người già nhất trong số những người isan mà những người cùng đi gọi một cách tôn kính là abba được các đồ đệ của ông khiêng đi ông lão đã rất yếu về thể xác nhưng tinh thần vẫn mạnh mẽ những người đồng đạo nâng ông lên cao trên vai họ để ông có thể nói với chúng tôi Tất cả chúng ta thuộc về Chúa của chúng ta. Tất cả những gì thuộc về hiện tại và sẽ có trong tương lai đều khởi nguồn từ Chúa. Trước khi vạn vật được tạo nên, người đã ra lệnh sáng tạo ra chúng. Ý nguyện vinh quang của người tạo nên số mệnh của chúng ta. Một số mệnh không hề thay đổi. Chúng tôi đến vì chúng tôi đã được tiền định có mặt ở đây. Cho dù chúng tôi khác xa các người, giống như đêm và ngày vậy. Tôi không biết người của chúng tôi có chấp nhận lời tuyên bố của Abba hay không, hay sự hồ thẹn và phẫn độ sẽ biến điều ấy thành không thể. Sau đó là sự căng thẳng, thể hiện qua bầu không khí im lặng nặng nề, nghe được từng thanh âm nhỏ nhặt. Rồi Yang Yi chạy tới một phụ nữ trong nhóm người mới đến và ôm hôn cô gái đó Niềm vui của họ khi gặp lại nhau phá vỡ sự im lặng Chúng tôi được biết đó là người bạn Tam ma của cô Người từng có bốn đứa con trai và giờ đây chỉ còn lại một Ba đứa trẻ kia cùng với chồng cô đã bị sát hại khi chiến đoàn tấn công khu định cư của họ Giờ đây, tất cả những gì người phụ nữ Easton còn lại là cậu con trai lên mười, tên là Yehuda. Cậu thiếu niên mà cố bám chặt lấy như thế, chỉ còn cậu bé níu giữ cô ở lại mặt đất, cô đang đặt chân lên. Đích thân cho phép những người Easton ở lại. Ông tới nói chuyện với thủ lĩnh của họ. Một người đàn ông thông thái vừa là một người cha vừa là tu sĩ mặc toàn vải lanh màu trắng tinh khiết và đi chân trần khuôn mặt vẫn không hẳn nếp nhăn nào dù ông đã rất già họ cùng nhau ngồi xuống bên một gốc cây ô liu nói chuyện hàng giờ liền sau đó họ ngồi xuống cùng menachem ben arad tu sĩ cao cấp nhất của chúng tôi và kết thúc quãng thời gian đó một mệnh lệnh được ban bố Không ai được phép gây phiền toái cho nhóm người mới đến, cho dù họ có vẻ khác biệt đến thế nào đi nữa. Phong tục của họ là chuyện riêng của họ, được chấp nhận ở pháo đài của chúng tôi trong lúc họ ở lại giữa chúng tôi. Tất cả 14 người Easton muốn được sống chung trong một nơi như thói quen của họ. Vì những gì thuộc về một người cũng thuộc về tất cả. Họ được sắp xếp ở tại một ngôi nhà nhỏ bằng đá ở phía cuối khu vườn quả. Trước đây từng là chỗ ở cho những con dê cái sắp đẻ. Họ sẽ ăn cùng nhau, chia sẻ những thứ ít ỏi họ có dưới cùng gốc cây nơi thủ lĩnh của họ và thủ lĩnh của chúng tôi đã đi đến thỏa thuận. Họ tắm nước lạnh trước mỗi bữa ăn và thành tâm cầu nguyện trước khi động đến bất kỳ thức ăn nào ba lần mỗi ngày vào lúc rạng sáng giữa trưa và thêm một lần nữa trước khi ba vì sao đầu tiên xuất hiện chúng tôi có thể thấy những người đàn ông cầu nguyện quay mặt về phía jerusalem sáu người đàn ông vốn là các đồ đệ trung thành của abba kê những cái bàn dài làm từ ván gỗ cứng để trải các cuộn bàn thảo ra những văn tự được cất trong các bình gốm mang đi qua sa mạc trên lưng mấy con lửa kiệt sức Họ ghi chép bằng một thứ mực được làm từ dầu óc chó và nhựa thông. Yai và tôi mang đến cho họ ô liu và một bao bột mì. Nahara đi cùng chúng tôi mang theo các bình nước và dầu mẹ cô gái gửi. Một người đàn ông Easton trẻ tuổi thường ở bên cạnh Aba và rõ ràng là đồ để ưa thích của ông tới giúp Nahara băng nước. Để anh ta có thể làm vậy, Nara cần đặt các bình nước xuống đất vì người thanh niên không thể mạo hiểm đón lấy chúng từ tay cô gái. Tất cả những gì cô đã chạm vào đều có thể bị coi là tam mi. Người thanh niên lầm rẩm cầu nguyện trong lúc mang các bình nước đi vì trong cộng đồng của mình anh ta có quyền ban lời chúc phúc cho dù mới chỉ 17 tuổi. Những người phụ nữ Easton tỏ thái độ biết ơn khi nhận những món quà của chúng tôi, xong ký ức về những người bị tàn sát hiện rõ trong mắt họ. Nahara đứng bên cạnh người thanh niên Easton. Cô gái còn quá trẻ và trong sáng để nghe kể về những hành động bạo ngược đã rơi xuống đầu cộng đồng Easton. Nhưng Giai và tôi ngồi xuống bên mấy người phụ nữ, trong khi họ kể cho chúng tôi nghe một cách chân thật, Bình thản chuyện những đứa con của họ bị sát hại như thế nào Họ không khóc hay ngất đi vì đau khổ Vì họ tin các con họ sẽ hồi sinh vào ngày tận thế Đến lúc đó các bà mẹ sẽ lại được ôm vào lòng Những đứa con trai và con gái Và các cặp vợ chồng sẽ lại được đoàn tụ Tama lặng lẽ hơn những người phụ nữ khác Khuôn mặt cô nặng chĩu, phiền muộn, tái nhợt vì đau khổ. Khi chúng tôi đứng dậy để quay về, cô đặt một bàn tay lên cánh tay Yahi, kéo cô lại gần mình. Tôi nghe thấy Tama nói, Tôi sẽ không để mắt đứa con này. Con trai cô, Yehuda, đang nằm dài trên cỏ, ngước mắt nhìn lên cao. Trong lúc những vì sao đầu tiên bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đang sẫm dần Những người đàn ông Eason đã tập hợp lại ngoài ruộng Và chúng tôi có thể nghe thấy họ cất tiếng hát bằng giọng trầm ấm rõ ràng Trời nóng đến mức mọi chuyển động trong không khí đều như một vầng lửa Mỗi ngôi sao đều như một ngọn đèn cháy rực trong đêm Hãy hứa cô sẽ giúp tôi nhé Như tôi từng giúp cô. Ta ma thỉ thầm. Mọi thứ ở người phụ nữ Ixon dường như đều bị dập nát. Kể cả tiếng nói của cô cũng giống như một câu bùa chú xuất phát từ nỗi ưu phiền. Cô hất hàm về phía phần bụng lùm lùm của Giai. Đứa trẻ có lẽ sắp chào đời trong ngày một, ngày hai. Tôi biết. Khi cô tìm kiếm phương thuốc để trị cơn sốt, cô muốn cứu sống một người đàn ông. Tôi có thể đọc được điều đó hiện rõ trên cô. Giang Y đưa mắt nhìn tôi. Tôi nhanh chóng đảo mắt tránh đi để không có vẻ gì là tôi vừa nghe lén cuộc trò chuyện của hai người họ. Khi thấy Giang Y ôm lấy người bạn gái, tôi biết cô gái đã đưa ra lời hứa. Chúng tôi quay về, tôi không hỏi tại sao y đáp ứng sự gửi gắm khẩn thiết của người phụ nữ kia vốn thuộc về một nhóm người hoàn toàn khác biệt so với chúng tôi, những người rõ ràng nhìn nhận cách sống của chúng tôi với thái độ khinh miệt. Tôi không hỏi cô từng cố gắng bảo vệ tính mạng cho người đàn ông nào, hay tại sao cô lại sẵn sàng vượt qua sa mạc vì anh ta bất chấp cái giá phải trả cô chỉ âm thầm điền thêm những mảnh thông tin này vào danh sách của mình. Sẵn sàng đưa ra nếu có lúc nào đó Dây và tôi không nhất trí với nhau và tôi cần chứng minh kỳ luc nao đo nhu va cô là một con người. Khi tháng A.V. ập đến, chút xuống đầu chúng tôi tất cả sự khắc nghiệt của nó và chăng cũng đỏ rực như mặt trời. A.B. cử một người thanh niên Houston, tới khu chuồng nuôi bồ câu để làm việc cùng chúng tôi, nhằm cảm ơn về những khẩu phần lương thực chúng tôi mang tới cho họ. Vì giới luật của họ rất nghiêm ngặt, và đàn ông không được chạm vào phụ nữ ngoại trừ các thành viên trong gia đình. Nên người thanh niên này có tên là Malachi Ben-Arn, thường làm việc một mình trong khu chuồng nuôi nhỏ. Thế nhưng không lâu sau, Nahara đã tìm tới đánh bạn với cậu ta và chẳng mấy chốc hai con người trẻ tuổi đã mãi mê nói chuyện rất lâu với nhau. Malachi Benaran chỉ hơn Nahara vài tuổi. Cậu ta là người mạnh mẽ nhất trong số những người đàn ông cùng cộng đồng và được đánh giá rất cao. Bởi thế, cậu thanh niên rất được trọng vọng. Và dường như bản thân cậu Cũng nhìn nhận mình như một người đàn ông Có danh dữ Chúng tôi Những người làm việc bên Hara Vẫn nghĩ Cô khái còn như một đứa trẻ Có lẽ chỉ đơn giản vì Chúng tôi mong muốn được nhìn thấy cô bé như thế Chúng tôi kinh ngạc Chứng kiến hai con người trẻ tuổi vốn có ít điểm tương đồng đến thế Ngồi bên nhau Tựa lưng vào tường trong giờ nghỉ trưa Mà là chỉ nói Và Nahara lắng nghe chăm chú say sưa Như thế mỗi câu chuyện cậu ta kể là một kỳ quan lộng lẫy Một vài lời của cậu ta lọt đến tai chúng tôi Cậu ta nói về ngày tận thế và cộng đồng của cậu đã chuẩn bị như thế nào Thú nhận những tội lỗi của họ Đi theo con đường của ánh sáng hiến dâng cuộc đời trần thế của họ cho Adonai Họ không chiến đấu chống lại người Rome vì thế giới chúng ta đang sống không phải là hồi kết với họ. Họ sẽ hồi sinh sau cái chết rạng rỡ trong hào quang mà Chúa ban tặng. Từ khi tới ngọn núi này, tôi đã biết Hara là một cô bé nghiêm túc trưởng thành hơn nhiều so với tuổi của cô trong học hỏi và chịu trách nhiệm. Mẹ cô bé đã dạy cô đọc văn tử Aramei và Hebrew. Trong lúc khai sáng cho cô bé, chắc chắn Malachi đã có ấn tượng sâu sắc về cô. Và điều đó hoàn toàn có lý do. Nara không chỉ thông minh mà còn đáng yêu trong sáng. Không lâu sau, hai cô cậu bắt đầu đến khu chuồng bổ câu nhỏ sớm hơn để những cuộc trò chuyện có thể bắt đầu ngay sau khi Malachi đã kết thúc phiên cầu nguyện buổi sáng. Hai con người trẻ tuổi thì thầm trong ánh nắng ban mai Và những lời thủ thì ấy trở thành cây cầu kết nối giữa họ Như những người khác trong cộng đồng của cậu ta Malachi chỉ mặc toàn màu trắng, tóc tết thành bím Cậu ta tránh xa những đôi xăng đan và đi chân trần trên đất bụi Vì cộng đồng của cậu tin họ cần đi chân trần lên thiên đường Và đợi ở đó trong sương mù Cho tới khi thế giới phục sinh sau ngày tận thế Malachi là người lặng lẽ Làm việc cần cù Một học giả không sợ phải bẩn tay Cậu ta đã được cử tới khu chuồng bùa câu Vì Abba tin rằng Làm việc chăm chỉ và ca ngợi chú Cần đi đôi Cho dù Malachi còn trẻ Cậu ta đã viết trên các tấm bản thảo Cùng những người lớn tuổi trong cộng đồng của mình Và người ta nói rằng Chữ viết của cậu đẹp đến mức các thiên thần tìm đến dõi theo khi chúng được viết ra Và cậu thanh niên là người chính trực đến mức Thứ dầu óc chó cậu dùng biến thành máu và hiện lên đỏ chói trên trang bản thảo Cộng đồng đã quyết định Malachi sẽ là người thay thế Abba khi thời điểm ấy tới Và hai người vẫn hay ngồi trụm đầu bên nhau đắm chìm trong trò chuyện và cầu nguyện Bất chấp những phẩm hạnh của Malachi, chỉ sau một thời gian ngắn, ra dường như bắt đầu không hài lòng với người giúp việc mới của chúng tôi. Mặc dù cậu ta thường được cử tới chuồng bồ câu xa nhất, nơi chỉ có đủ chỗ cho một người, ra đã phát hiện ra rằng Nahara thường làm việc cạnh cậu thanh niên ở bên trong nơi chật trội đó. Chúng tôi không khỏi tự hỏi liệu vai họ có cọ vào nhau hay bàn tay họ có chạm vào nhau hay không khi cậu thanh niên cầu nguyện vào buổi trưa tạo ra một chốn thiêng liêng bên cạnh cây ô lưu thân cành vặn vẻo hôn lên tấm khăn cầu nguyện của mình rồi dâng cái hôn của cậu ta lên chúa liệu có phải cậu ta cầu nguyện để rũ bỏ những ý nghĩ và ham muốn trần tục ra khỏi đầu mình shaira theo dõi cậu thanh niên sát sao Đôi mắt nheo lại Khuôn mặt tối sầm Vào một buổi trưa Trong lúc Nahara Về nhà lấy bữa ăn Gồm đậu lăng và ô liu cho chúng tôi Saira cho Malachi đi về Những người còn lại trong chúng tôi Lùi ra xa quan sát Theo nhiều cách Có thể coi đây là Các khu chuồng nơi bổ câu của Saira Cô là người ở đây lâu nhất Và chúng tôi tuân theo cô Trong mọi chuyện cậu có thể về ngay bây giờ. Cô nói với cậu thanh niên Ethan, không có lý do nào để cậu phải ở đây qua hết ngày hôm nay. Ba con bò câu đẹp đã được chọn để mang tới nơi cậu nguyện làm bữa tối cho các tu sĩ, và tôi đang vặt lông chúng. Tôi cúi đầu xuống, xong vẫn lắng nghe cuộc nói chuyện. Chẳng lẽ những nỗ lực tôi bỏ ra vẫn chưa đủ tốt sao? và chỉ ngỡ ngàng hỏi. Trong cộng đồng của mình, cậu thanh niên chưa từng bị thách thức, và bây giờ một người phụ nữ lại đuổi cậu ta về. Cậu ta đưa mắt nhìn người phụ nữ, trong cái nhìn chăm chú lóe lên một tia ngờ vực. Không có gì không tốt trong công việc cậu làm. Tôi nghe thấy Sai Ra trả lời. Chỉ đơn giản là cậu không được cần đến ở đây. Sai Ra Hằng đã để ý thấy thái độ của tôi vì tôi cũng đang cảm thấy khó hiểu. Malachi đã giảm nhẹ công việc cho chúng tôi và tôi thấy không cần phải làm cậu thanh niên bẽ mặt bằng cách đuổi cậu ta đi. Những người Houston đã cử người tốt nhất của họ đến cho chúng tôi. Nhưng theo ý của Saira thì không. Khi chỉ còn lại cô và tôi, Syrah thổ lộ. Nếu con bé saira tho lo neu con gái bà Chắc chắn bà cũng làm thế thôi Cô sợ Sức thu hút lẫn nhau Giữa cậu thanh niên Ethan và Nahara Và tôi hiểu Vì sao cô không muốn cậu ta Cho con gái mình Malachi Là một người quá mộ đạo Để có thể nhìn thấy gì khác Ngoài chúa và chính cậu ta Điều đó quả là đúng Người con gái cậu ta chọn Sẽ không thể bước đi bên cạnh cậu ta Mà phải theo sau